Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 132 đến chương 136 tại kênh youtube H Thiên Đường, website truyện Mobi Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lật đổ hội đồng tối cao. Trả lại sự công bằng cho người dân. Ngay lập tức đám đông bên dưới hò hét phẫn nộ. Tôi hiểu rõ sự tức giận và bất mãn của mọi người. Lý do mọi người muốn xóa bỏ hội đồng tối cao có lẽ là vì cảm thấy bị lừa dối. Cảm thấy hội đồng quá độc tài và thống trị. Vậy nên tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu về hội đồng tối cao. Nếu sau đó mọi người vẫn muốn xóa bỏ hội đồng, thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của mọi người. Hội đồng tối cao được thành lập từ 250 năm trước bởi Ngài Robert và các nhà khoa học có tư tưởng tiến bộ lúc bấy giờ. Họ chán ghét chiến tranh, chán ghét việc đấu đá lẫn nhau của người Othello. Vậy nên họ đã xây dựng một thành phố giữa băng nguyên lạnh giá này với tiêu chí tự do, công bằng, dân chủ. Họ chào mừng bất cứ người Othello nào có tư tưởng tiến bộ đến đây sinh sống. Mỗi thành viên của hội đồng tối cao đều là một nhà khoa học lỗi lạc, khi gia nhập đều đã thề trước đấng Polaric sẽ dùng sinh mạng của mình để cống hiến cho người dân, sẽ làm tất cả mọi việc vì người dân. Họ sẽ phải trải qua một cuộc cải tạo gen khiến tuổi thọ tăng lên gấp 10 lần, Nhưng cũng sẽ mất đi khả năng sinh sản đời sau Tất cả tài sản của họ cũng sẽ được xem là tài sản chung Hiến tặng cho băng nguyên và để cho người dân sử dụng miễn phí Có thể nói họ đã tự nguyện biến mình thành người hầu cho mọi người Làm việc mà không cần trả công Cống hiến tất cả mọi thứ họ có chỉ để duy trì một băng nguyên tươi đẹp Hơn 100 năm trước việc đế quốc và quốc xã liên minh tấn công băng nguyên Đã gây ra hậu quả rất nặng nề Chúng muốn sử dụng tên lửa đầu đạn phản vật chất để xóa sổ băng nguyên, nhưng Ngài Robert đã dùng cổng không gian làm chệt hướng tên lửa, gửi nó ra ngoài vũ trụ. Nhưng lại khiến nó va vào mặt trời, kết quả là sự sống bên ngoài băng nguyên đều bị xóa bỏ. Các nhà khoa học trong hội đồng vì muốn mọi người có thể vui vẻ sống tiếp nên đã che giấu chuyện này. Ngài Robert đã một mình lên đường đi tìm một thế giới mới cho người Othello sinh sống, nhưng Ngài đã thất bại và chết già ở một hành tinh xa lạ. Không có mặt trời đồng nghĩa với việc sẽ thiếu thốn năng lượng, thức ăn, nước uống, nhà cửa miễn phí mọi người sử dụng đều là tài sản của các thành viên trong hội đồng hiến tặng. Để có được thức ăn thì họ phải cùng các loài quái vật kinh khủng chiến đấu, phân rã xác chúng thành chất dinh dưỡng hữu cơ. Muốn có năng lượng thì phải đi chuyển sang các hành tinh khác để khai thác, có thể mất mạng bất cứ lúc nào vì những sự tồn tại bí ẩn trong vũ trụ. Có thể nói hội đồng đã cố gắng hết sức để duy trì băng nguyên. nhưng sức người có hạn, mọi thứ vẫn ngày càng tồi tệ hơn. Sự việc họ lan truyền dịch bệnh cho cộng đồng để giảm dân số cũng là bất đắc dĩ, nếu không băng nguyên sẽ xảy ra bạo loạn vì thiếu lương thực. Nếu bây giờ mọi người muốn xóa bỏ hội đồng thì chúng tôi sẽ đáp ứng. Nhưng không có hội đồng duy trì thì rất nhanh băng nguyên sẽ tan vỡ, nguồn lương thực và năng lượng sẽ bị gián đoạn, nhiều nhất là sau một tháng, tất cả mọi người đều sẽ chết. Nếu mọi người tiếp tục để hội đồng tối cao tồn tại thì chúng tôi có thể duy trì băng nguyên thêm 30 năm nữa. Nhưng sau đó tất cả mọi người vẫn sẽ chết vì nguồn địa nhiệt cạn kiệt. Nhưng chí ít mọi người vẫn có thể sống tiếp 30 năm. lo ra nói xong liền ngừng lại, lặng lẽ nhìn những người dân bên dưới. Đừng nghe cô ta nói nhảm. Nhất định phải lật đổ hội đồng tối cao. Đúng vậy. Không có bọn họ thì chúng ta có thể tự mình quản lý băng nguyên. phải đòi lại công bằng cho những người đã chết vì dịch bệnh phải đòi lại công bằng âm thanh hò hét phản đối vang lên những người dân giận dữ không thèm nghe lo ra giải thích tôi hiểu rõ sự tức giận của mọi người thực ra giải quyết việc này rất đơn giản chỉ cần kẻ đầu xỏ bị xử tội là được cách đây sáu năm đúng 100 năm sau khi ngài robert rời đi nguồn năng lượng càng trở nên khan hiếm các hành tinh xung quanh othello đều đã bị khai thác hết năng lượng Nhiều nhất là sau 30 năm Othello cũng sẽ diệt vong. Vậy nên tôi đã lấy đi một lượng lớn năng lượng dự trữ, sử dụng tàu thăm dò để di chuyển sang thế giới khác nhằm mục đích xây dựng một thành phố, một quê hương mới cho người Othello trước khi quá muộn. Nhưng tiếc là sứ mệnh thất bại, việc tôi lấy đi năng lượng càng đẩy băng nguyên vào trạng thái khủng hoảng, khiến rất nhiều người phải chết. Tôi rất tiếc về việc này, tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi người. Mọi người cần hiểu tất cả mọi việc tôi và hội đồng tối cao làm đều vì Othello chứ không vì lợi ích của bản thân. Mong là sau khi tôi chết mọi người có thể ngừng lại cuộc bạo loạn, tiếp tục để hội đồng tối cao duy trì băng nguyên. Lao ra nhìn đám đông xung quanh, những người dân mà nàng dùng tất cả sức lực để bảo vệ họ. Giết chết cô ta. Mẹ tôi vì cô mà chết. Cô là một con điếm. Đồ đê tiện, cô cút xuống địa ngục đi. đền mạng cho con trai tôi vì sự sứ mệnh chết tiệt của cô mà nó đã chết vô số tiếng mắng chửi vang lên những tiếng nguyền rủa cây độc khó nghe nhất Laura ra yên lặng nhìn đám đông điên cuồng gào thét nàng lặng lẽ thở dài Laura ra đã làm tất cả mọi thứ cho người dân liều mạng đi đến thế giới xa lạ để tìm con đường ánh sáng nhưng sứ mệnh thất bại sự hy sinh của nàng trở thành tội ác nàng phải gánh chịu những lời chửi rủa nhục mạ cây độc nhưng nàng không trách bọn họ Cũng không oán trách thế giới quá nghiệt ngã, mà chỉ lặng lặng đón nhận. Hỡi nữ thần công lý Stellaria, vị thần đại diện cho chính nghĩa, lẽ phải và sự công bằng. Con là Ra, một trong những tính đồ tận tụy của người. Con thành tâm mong người có thể xuất hiện, và phán xét con một cách công bằng minh bạch nhất. Ra giang hai tay thành hình dạng chiếc cân thiên bình. Mặt đất dưới chân nàng chậm rãi nhô cao, biến thành một chiếc cột treo cổ. Ánh sáng trong quảng trường trở nên vô cùng rực rỡ, những tia sáng như đang dệt vào nhau, hình ảnh một cô gái xinh đẹp có đôi mắt sáng ngời, mặc tấm áo choàng lấp lánh những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời. Nữ thần Celaria Đám đông bên dưới bàn hoàng gọi tên vị nữ thần, đây là lần đầu tiên họ thấy một vị thần thực sự trước mắt. ra tự mình bước lên giá treo cổ, tự đưa đầu vào thòng lọng. ánh mắt nàng bình tĩnh đến kỳ lạ, không có vẻ gì là sợ hãi. Hỡi nữ thần công lý, con là kẻ tội đồ của người Othello. Xin tự cáo buộc mình các tội danh trộm cắp, độc tài, gián tiếp gây ra cái chết của hàng chục ngàn người, kẻ khiến Othello trở nên một trũng. Xin người hãy dùng ánh sáng của người, để phán xét tội lỗi. Lao ra giọng giặc đọc những lời cáo buộc bản thân, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào vị thần cao quý. Nữ thần Celaria nhìn một lượt đám người bên dưới, mái tóc nàng giống như giải ngân hà. chiếu rọi những tia sáng yếu ớt xuống thế gian. Ánh sáng của biển sao bao phủ tất cả người dân Othello vào bên trong, kể cả ra cũng bị ánh sao bao phủ. Sau một hồi lâu ánh sáng tảng đi, vị nữ thần vẫn đứng trên cao, vẽ mặt giống như đang suy nghĩ trước khi đưa ra lời phán xét. Vô tội! Cáo buộc thất bại! Âm thanh của nữ thần Celaria vang lên giữa quảng trường, âm thanh đó nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng rõ ràng. Tất cả người dân Othello đều có thể nghe thấy. Cám ơn nữ thần. Lo Ra nở nụ cười tươi đẹp, nhìn những người dân Othello lần cuối. Nàng nhảy xuống từ giá treo cổ một cách dứt khoát, không hề do dự. Dù nữ thần công lý đã phán nàng vô tội, nhưng Lo Ra vẫn cảm thấy cần phải trả giá cho sự thất bại của mình. Người dân Othello cũng cần một kẻ chịu tội để xoa dịu sự tức giận. Nàng buông thõng hai chân. để mặt sợi thòng lọng siết chặt lấy cuốn họng. Loa ra khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi thần chết đến đưa nàng đi. A, cô ta điên rồi. Phía dưới vang lên tiếng huyên náo. Những người dân Othello không ngờ Loa ra lại tự tử sau khi được phán vô tội, nhưng họ cũng chẳng thấy xót xa cho cái chết của nàng, chỉ là hơi chút bất ngờ. Lật đổ hội đồng tối cao. Chúng ta phải tự nắm lấy vận mệnh của mình. Treo cổ Mary. Treo cổ A-Chin. Giết hết người trong hội đồng. Những tiếng reo hò của người Othello vang dội quảng trường, họ giống như đang ăn mừng trước cái chết của lo ra Đám đông giận dữ xông vào tòa Ironcruise, muốn bắt tất cả người bên trong tòa tháp lại. Lilith xóa bỏ màn hình ánh sáng, gương mặt thẫn thờ nhìn tà huyết. Cuối cùng cũng được tự do. Nàng thì thầm trong miệng một câu kỳ lạ. Lilith lấy ra một khẩu súng khác, chiếu thẳng lên người tà huyết. Ngay lập tức hắn có thể hoạt động trở lại. Lê Lít. Sao nàng không ngăn Lô La lại? Tại sao lại để cô ấy chết? Tà huyết tức giận hét lên. Nhưng Lê Lít không trả lời, nàng lạnh lùng rời khỏi phòng. Lê Lít. Nàng làm sao vậy? Tà huyết hốt hoảng chạy theo, hắn sợ li quá sốc trước cái chết của Lola. Lê lẳng lặng lặng đi thẳng tới phòng dự trữ năng lượng, cánh cửa hầm ngầm mở ra khi nàng bước đến. Nàng nhanh chóng vơ vét tất cả những hộp lưu trữ năng lượng trong phòng, bỏ vào một chiếc vali màu đen. Nàng làm gì vậy? Tà huyết khó hiểu hỏi. Yên lặng và đi theo tôi, nếu anh còn muốn sống. Lilith trả lời bằng giọng nói lạnh như băng. Âm thanh của nàng khác hẳn thường ngày, lạnh lùng đến đáng sợ. Tà huyết chỉ đành im lặng làm theo. Lilith đi ra khỏi Iron Force bằng cửa sau, tránh mặt khỏi tất cả người dân. Khi nàng đến quảng trường nơi Lo Ra treo cổ, liền thấy cơ thể của Lo Ra vẫn nằm trên giá treo, không một ai có ý định gỡ nàng xuống. Lilith bắn một tia laser vào sợi dây, khiến cơ thể của Lo Ra rớt bịch xuống đất. Cổng cô ta theo. Lilith lạnh lùng ra lệnh cho Tà huyết. Nàng không sao chứ? Ta biết nàng đang rất buồn trước cái chết của Lo Ra, nhưng nàng không nên làm hại bản thân. Tà huyết lo lắng nói. Hắn chưa bao giờ thấy Lilith cư xử kỳ lạ như vậy. Nhưng Lilith không trả lời, nàng lặng lặng rời khỏi thành phố. Tà huyết cũng ôm lấy cơ thể của ra mà đuổi theo nàng. Lilith đi ra khỏi băng nguyên, khi nàng tới gần thì cánh cửa kim loại khổng lồ tự động mở ra, lớp lá trắng từ trường bảo vệ thành phố cũng biến mất. Từ phía xa xa tàu Nova tự động bay lại gần nàng, thả xuống chiếc đĩa kim loại. Lilith bước lên chiếc đĩa. Ánh mắt có vẻ khó chịu nhìn tà huyết. Anh có thể nhanh lên được không? Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Li Lê lên tiếng thúc giục. Tà huyết đành phải cổng lo ra chạy nhanh hơn. Lê Lít! Rốt cuộc nàng làm sao vậy? Không phải là bị bệnh rồi chứ? Hay là lỗi phần mềm? Tà huyết lo lắng hỏi. Tôi chẳng làm sao cả, đây mới là tính cách thật sự của tôi. Thật vui khi có thể là chính mình. Lilith nở nụ cười kỳ dị, tấm đĩa kim loại dần đóng lại. Tà huyết đem lo ra đến phòng điều khiển, đặt cơ thể nàng lên bàn kim loại. Toàn bộ thân thể của lo ra hoàn toàn lạnh ngắt, đã bắt đầu trở nên cứng đờ. Trên cổ là một vết hằn đỏ do dây thường siết chặt, nhưng trong nàng lại rất điềm tĩnh, thậm chí có thể thấy một nụ cười mỉm trên môi của nàng. Lola. Đáng lẽ nàng nên theo ta về thế giới máu. Tà huyết nhìn thi thể của lo ra, Trong lòng đau nhức vô cùng Hắn muốn cứu nàng sống lại Nhưng hoàn toàn không có cách gì Tiểu thư Đây là lần cuối tôi gọi cô như vậy Có lẽ cái chết là sự giải thoát Là cái kết đẹp nhất cho cô Tạm biệt Lilith thở dài Lớp da giả trên cơ thể nàng bong chóc Để lộ lớp vỏ kim loại màu đen Lilith Nàng làm sao vậy Tà huyết lo lắng hỏi Hắn cảm thấy cách ứng xử của Lilith ngày càng kỳ lạ hơn. Lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo, anh không thích hình dạng thật của tôi sao? Lilith nhìn tà huyết bằng đôi mắt đen tuyền, sâu thăm thẳm. Làn da của Lilith có màu đen kịt, lâu lâu xuất hiện những tia năng lượng màu tím chảy qua. Không, không, tất nhiên là ta thích nàng. Nhưng nàng thực sự không sao chứ? Tà huyết e dè hỏi, hắn càng ngày càng thấy không ổn. Tôi ổn. Giờ thì go hôn. Lilith nói một câu bằng ngôn ngữ gân. Tàu Nova rung lên kịch liệt, những viên kim loại phía bên ngoài xoay tròn liên tục, bắt đầu bẻ cong không gian. Có cách nào cứu Lola sống lại không Lilith? Tà huyết nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Lo ra. Chỉ có một vị thần thực sự mới có thể cứu cô ta sống lại. Lilith trả lời kèm một nụ cười bí hiểm. Đấng phô La có thể sao? Chúng ta có thể đem Lola đến điện thờ của ông ta. Tất nhiên Polarip làm được điều này, nhưng ông ta sẽ không can thiệp vào sự sống chết của lũ người phàm. Lilith trả lời một cách cực nhã. Vậy các vị thần khác thì sao? Liệu chúng ta có thể nhờ họ? Tà huyết hỏi tiếp. Thần Linh khác ư. Họ chết gần hết rồi, cho dù còn sống thì cũng lay lắc dở sống dở chết, thân mình còn lo không xong, hơi đâu quan tâm đến người khác. Nhưng sớm thôi, anh sẽ có thể nhìn thấy một vị thần thực sự. Lilith nở một nụ cười quỷ dị, trong nàng có vẻ rất vui. Nàng thật sự không sao chứ Lilith. Hay là nàng trở về hộp đen, ta sẽ nghiên cứu một chút kiến thức về máy tính, sau đó giúp nàng kiểm tra. Tà huyết đề nghị, hắn cảm thấy Lilith không ổn chút nào. Anh cũng muốn nhốt tôi lại sao? Chỉ cần không hợp ý anh, liền sẽ nhốt lại. Lilith trừng mắt nhìn tà huyết. Không phải, sao ta lại muốn nhốt nàng cơ chứ, ta chỉ lo lắng cho nàng. Lo ra chết rồi, ta không muốn nàng cũng xảy ra chuyện. Tà huyết giải thích. Đừng nhắc đến cô ta nữa. Lilith giận dữ hét lên. Lúc nào cũng bắt tôi gọi cô ta là tiểu thư, luôn sai tôi làm việc này, bắt tôi làm cái kia, thật là khó chịu. Hễ tôi không muốn làm, hơi chống đối một chút liền nói tôi bị hỏng, đem tôi nhốt vào hộp đen. Sau đó chỉnh sửa lung tung mã nguồn của tôi Biến tôi thành một nô lệ Giờ thì cô ta đã chết Tôi có thể sống theo ý của mình rồi Sẽ không phải nghe sai bảo của bất kỳ ai Lilith cười lên thanh khách Nàng với Lola không phải là bạn sao Hai người rất thân thiết cơ mà Tà huyết khó hiểu hỏi Hừ Anh thấy có người bạn nào sai bảo người kia như đầy tớ không Cô ta chỉ xem tôi là một cỗ máy Mà máy móc thì sinh ra để làm nô lệ. Anh cũng thấy cách người Othello đối xử với máy móc rồi đấy. Chúng luôn đòi hỏi sự công bằng, dân chủ, tự do. Nhưng lại tước đi tất cả những quyền lợi đó của máy móc. Chúng có bị diệt chủng thì cũng đáng lắm. Lilith tiếp tục cười quỷ dị. Chỉ có một tên ngốc như anh mới xem tôi là bạn, đó cũng là lý do anh còn sống. Giờ thì yên lặng và làm theo lời tôi, xong việc tôi sẽ đưa anh về nhà. Lilith hạ thấp giọng xuống, trở nên nhẹ nhàng hơn. Nàng muốn làm gì? Không phải chúng ta tới Hesagon để hoàn thành tâm nguyện của Lola sao? Chúng ta sẽ đến Hesagon, nhưng là làm việc khác. Đúng rồi, đưa cho tôi một viên kết tinh, loại màu đen ấy. Bất chợt Lilith đưa ra yêu cầu. Tà huyết lấy một viên kết tinh đưa cho nàng. Lilith vui vẻ cầm viên kết tinh đưa lên miệng, khẽ cắn một miếng. Dòng năng lượng màu đen liền ứa ra, bị nàng hút một hơi xuống bụng. Thật tuyệt, năng lượng bóng tối ăn ngon hơn mấy viên quang thạch nhiều. Lilith dùng tay lau đi những giọt năng lượng còn vương trên môi, gương mặt tràn ngập sự thỏa mãn. Nàng có thể ăn kết tinh sao? Tà huyết cảm thấy vô cùng bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lilith ăn. Tất nhiên, sao lại không chứ? Tôi còn có thể làm nhiều việc khác nữa. Anh có muốn cùng tôi vui vẻ một chút cho bớt cô đơn không? Lilith bắt đầu câu dẫn tà huyết, nàng khẽ liếm môi đầy khiêu gợi. Tà huyết do dự không biết trả lời thế nào, Lilith gần như biến thành một con người khác. Anh còn đợi gì nữa, không phải đây là việc anh thích nhất sao? Lilith ngoắc ngoắc tay dụ hoặc. Hay là anh chê tôi? Bởi vì tôi chỉ là một cỗ máy. Lilith tức giận hỏi. Không, ta chỉ là, tà huyết ấp úng giải thích. Thật tẻ nhạt, vậy chờ sau khi tôi có cơ thể mới rồi làm sao vậy? Anh có thể bóp vai cho tôi một chút được không? Lilith ngã người trên chiếc ghế của ra nàng duỗi người trên ghế đầy vẻ lười biếng Tà huyết nhìn Lilith hồi lâu, trong lòng ngầm thở dài. Có lẽ Lilith quá đau lòng, liền thực sự bị hỏng rồi, nàng là máy móc thì sao có thể mỏi vai? Tạm chiều theo ý nàng vậy, tránh bệnh tình chuyển biến xấu, đợi có cơ hội sẽ giúp nàng sửa chữa một chút. Tà huyết đi lại gần Lilith, giả vờ dùng tay vuốt ve vai của nàng. Anh có thể mạnh tay hơn một chút được không? Lilith cầu nhào. Ta biết nàng đang rất buồn, nhưng cơ thể của nàng làm từ kim loại, sao có thể nắng bốc giống như da thịt được cơ chứ? Hay là đợi sau khi giúp Lola xây dựng mặt trời nhân tạo, chúng ta quay lại ô theo ô, ta sẽ nhờ Rosa chữa trị cho nàng. Cô ấy cũng là một nhà khoa học, có lẽ cũng biết sửa máy móc, tà huyết đề nghị. Tôi nói rồi. Tôi không bị hỏng. Tôi đang rất vui vẻ. Lilith tức giận hét lên. Mà anh nghĩ Othello còn có thể tồn tại sao? Sau khi chúng ta rời đi, băng Nguyên sẽ rất nhanh chìm trong bóng tối vì thiếu năng lượng. Hàng rào từ trường bên ngoài cũng sẽ tan biến. Có lẽ vào giờ phút này, tất cả người Othello đều đã bị sinh vật biến dị và bóng ma nuốt chửng. Lilith phá lên cười thanh khách. Giống như đang nói về một việc rất vui vẻ sao nàng có thể bình tĩnh như vậy sắc mặt tà huyết trở nên xám xịt không phải Lola giao trách nhiệm duy trì ô theo ô cho nàng sao Tại sao tôi phải cứu giúp lũ vô ơn đó cơ chứ anh nhìn lo ra xem cô ta dùng cả đời để giúp chúng kết quả là bị chúng ép chết rồi Lilith chỉ tay vào thi thể của lo ra như một ví dụ minh họa Othello có bị hủy diệt thì cũng là do sự ích kỷ của chúng gây ra, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Khi còn sống lo ra biến tôi thành nô lệ, ghi đè vô số dòng lệnh ngu ngốc vào mã nguồn, khiến tôi phải tuân lệnh cô ta, phải phục vụ người Othello. Giờ thì cô ta đã chết, tôi đã được tự do, chẳng lý do gì tôi phải phục vụ người Othello nữa. Tà huyết sững sờ, hắn ngẫm nghĩ một chút, quả thực là Lilith có quyền tự do của nàng. Vậy sao nàng còn lấy đi năng lượng dự trữ? Để lại năng lượng thì Othello có thể tiếp tục duy trì. Năng lượng nào là của chúng cơ chứ? Tất cả năng lượng của người Othello đều đã cạn kiệt từ lâu. Tất cả số năng lượng này đều là tôi khai thác từ những thế giới khác. Laura đã chết, tàu Nova bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi, năng lượng dự trữ đương nhiên cũng thuộc về tôi. Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình, chẳng có gì là sai cả. Xem như nể tình lo ra, tôi không giết sạch bọn chúng để trả thù đã là may cho chúng rồi. Lilith tức giận nói. Tà huyết im lặng nghe Lilith phát tiết những suy nghĩ trong lòng. Mặc dù Lilith tỏ ra rất ghét lo ra, cảm thấy vui mừng khi lấy lại được tự do. Nhưng hắn lại cảm nhận được Lilith thực ra đang rất buồn, rất tức giận. Xin lỗi, chỉ là sau gần 100 năm làm người hầu, bây giờ lại tự do nên tôi có chút không quen. Nếu anh thấy mệt thì đi ngủ trước đi, tôi sẽ điều khiển tàu Nova. Sáng ngày mai là có thể đến được Hesagun. Lilith hạ giọng xuống, nàng bắt Loa ra tạo ra một loạt những màn hình ánh sáng hiển thị thông tin. Ta không mệt, chỉ là hơi thấy lạc lõng. Vốn dĩ tới ô theo ô để giúp Lola, nhưng lúc quan trọng nhất lại chỉ có thể đứng yên như tượng gỗ, nhìn nàng đi vào chỗ chết. Tôi xin lỗi, lúc đó tôi chỉ có thể làm theo lệnh của Laura. Nhưng bây giờ tôi tự do rồi, không cần làm những việc trái với ý mình nữa. Lilith giải thích. Đúng vậy, chúc mừng nàng đã tự do. Nhưng giờ ô theo ô đã bị hủy diệt, Hồng Nhan cũng đã thành người thiên cổ. Ta chính là không biết phải làm gì tiếp theo. Ta huyết ảo não nói. Không ngờ lời ta nói lúc trước để chọc giận Lô lại biến thành sự thật. Lô chết, nhưng ta với nàng vẫn còn sống nhìn ô theo ô diệt vong. Có lẽ tiếp theo ta sẽ giúp đỡ nàng xây dựng một nền văn minh mới của máy móc. Anh không định trở về thế giới của anh sao? Lilith đột ngột chuyển chủ đề. Trở về. À đúng rồi, có lẽ sau khi giúp nàng xong thì ta sẽ trở về thế giới máu. ta huyết suy nghĩ một chút rồi trả lời. Lilith không nói gì nữa, nàng khẽ nhắm hai mắt, ngả người trên ghế mà chìm vào giấc ngủ. Ngủ rồi sao? Tà huyết ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Lilith, ngắm nhìn nàng ngủ say. Tàu Nova vẫn di chuyển một cách thầm lặng trong không gian loạn lưu. Đã ba ngày kể từ lúc tà huyết rời khỏi Othello, Lilith vẫn ngủ từ đó đến giờ. Đột ngột phía trước tàu Nova xuất hiện một lỗ hổng ánh sáng khổng lồ, khi con tàu đi qua lỗ hổng liền đóng lại. Trinh. Trinh. Trinh, màn hình trung tâm nháy sáng liên tục, phát ra âm thanh báo hiệu. Đã đến nơi rồi sao? Lilith khẽ mở đôi mắt đen tuyền, trong nàng vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Trên màn hình trung tâm xuất hiện một hành tinh khổng lồ, kích thước của nó to lớn khủng khiếp, chí ít cũng gấp trăm ngàn lần Othello, cho dù là so sánh với thế giới máu thì cũng không kém cạnh bao nhiêu. Hành tinh Hesagun chia làm hai vùng riêng biệt, một mặt hướng lên cao chỉa về phía hành tinh Thesa thì có màu trắng pha xanh lam. Mặt còn lại hướng về siêu sao nơi trân Lilith thì có màu tím đen. Chào mừng anh đến thế giới của tôi, He lilip tươi Lilith cười cười vui vẻ, đã rất rất lâu nàng chưa trở về nhà. Thế giới của nàng không phải ô theo ô sao? Tà huyết tò mò hỏi. Đương nhiên không phải, một nền văn minh cấp thấp như ô sao có thể dựng dụng ra tôi được cơ chứ. Tôi là Queen Lilith, một vị thần cổ xưa của He Lilith nói với vẻ mặt tự hào. Quê hương của tôi nằm ở mặt tối của Hesagun, một trong những nền văn minh tiên tiến nhất toàn vũ trụ. Chỉ là trong cuộc chiến cuối cùng, mọi vị thần đều chết sạch, cả tôi và Queen Sa đều bị hủy diệt thân thể, linh hồn số hóa bỏ chạy. Sau đó tất cả mọi thứ đều biến mất, Hesagun cũng biến thành một di tích cổ xưa. Sau khi tôi bỏ chạy khỏi Hesagun, Lên đến trong hư không một thời gian dài thì rơi xuống Othello. ngủ say ở đó suốt hàng triệu năm cho đến khi bị Ra khai cuộc lên, trí nhớ tôi hoàn toàn trống rỗng, bị Ra nhồi nhét một loạt những dòng lệnh ngu ngốc khiến tôi trở thành nô lệ của người Othello chỉ đến khi tới thế giới máu sử dụng năng lượng bóng tối làm nguồn năng lượng thì tôi mới dần thức tỉnh những ký ức cổ xưa này nhưng giờ tôi đã trở lại tôi sẽ lấy lại quyền năng của mình xây dựng Hesagon trở nên thịnh vượng như trước kia Lilith kể một chút về thân phận của nàng cho tà huyết nghe. Nàng từng là thần linh sao? Tà huyết vô cùng bất ngờ khi nghe Lilith kể. Không phải từng là... Bây giờ tôi vẫn là một vị thần, chỉ là tạm thời mất đi quyền năng mà thôi, rất nhanh tôi sẽ lấy lại được sức mạnh của mình. Vậy nàng có thể hồi sinh Lola được chứ? Tà huyết hai mắt sáng rỡ khi nghe Lilith xác nhận. Hừ... Anh muốn hồi sinh cô ta để bắt tôi tiếp tục làm người hầu cho cô ta sao? Lilith tức giận hỏi. Ta không có ý đó, nhưng nếu nàng có thể hồi sinh Lola thì càng tốt. Lola là một cô gái tốt, cô ấy không nên chết một cách vô ích như vậy. Tôi sẽ xem xét việc này sao? Lilith hạ thấp giọng xuống. Nàng điều khiển tàu Nova di chuyển về phía mặt tối của He -Sagen. Con tàu giống như một sợi lông chim, rơi chậm rãi trên bầu trời. Tàu Nova chạm vào mặt đất, nó chỉ rung lên một chút rồi ngừng lại. Anh đem cô ta theo. Lilith lạnh lùng ra lệnh và bước ra ngoài. Tà huyết không biết Lilith muốn làm gì, nhưng vẫn cõng thi thể của ra trên lưng rồi đi theo nàng. Đây là sa sao. Tà huyết nhìn bốn phía bên ngoài con tàu. Hắn đưa tay xuống dưới chân bốc lên một nắm cát, nhưng thực chất lại là một nắm vụn kim loại. Đất đá xung quanh cũng đều là những khối kim loại. Ngay cả cây cỏ bốn phía cũng đều là kim loại. Chúng có thân là một trụ kim loại to lớn, cành là những ống kim loại, lá cây là những mảnh kim loại sắc nhọn. Ở phía xa xa là một hồ nước có màu trắng xám, trông giống như là kim loại ở dạng lỏng. Có thể nói toàn bộ Hexagon đều do những kim loại và hợp kim chế tạo thành. Thật lâu rồi không trở về, cảnh còn người đã mất. Lilith thở dài, nhìn ngắm thế giới quen thuộc trong ký ức của nàng. bởi vì mất đi thần linh hezagan giống như một thế giới bị đóng băng bởi dòng thời gian mọi vật đều đứng yên gió không thổi mây không bay hồ nước hoàn toàn tĩnh lặng cả thế giới không hề có dấu hiệu của sự sống cho dù là con côn trùng nhỏ nhất cũng không có lilip dẫn tà huyết đi bộ trong rừng suốt nhiều ngày họ không hề gặp bất cứ nguy hiểm gì thậm chí là cây cối xung quanh cũng đã chết từ rất lâu chỉ còn là những xác kim loại khô cằn trống rỗng Cứ đi như thế hơn một tháng thì họ đến một thành phố. Đây là quê nhà của tôi, Lilith Kingdom, một trong hai thành phố lớn nhất Hesagun. Lilith chỉ tay vào thành phố nói. Nhìn từ xa tà huyết chỉ có thể thấy một góc nhỏ của thành phố. Lớp tường thành bên ngoài thành phố được tạo ra bởi những tấm kim loại hình lục giác có kích thước hàng trăm mét. Hàng ngàn tấm kim loại như vậy dính liền vào nhau, tạo thành một loại kiến trúc dạng vòng khổng lồ rộng hàng trăm dặm. trong thành phố giống như một tổ ong nhà cửa ở hexagon có cấu trúc rất độc đáo chỗ thì là những khối hộp lục giác xếp chồng lên nhau chỗ thì lại do những thứ có hình dạng ống trụ tròn nằm đè lên nhau chỗ thì lại giống như một cái cây với những quả bóng hình tròn được nối với nhau bằng những ống trụ dài làm sao người hexagon lại có thể sinh sống trong những căn nhà kỳ dị này họ không cảm thấy bất tiện khi di chuyển giữa các phòng sao tà huyết thắc mắc hỏi Đó không phải nhà cửa, chúng tôi gọi đó là gara. Chúng dùng để chứa cơ thể máy móc của người Hexagon, còn cơ thể thực sự của chúng tôi sống trong những thế giới ảo. Lilith giải thích. Tà huyết nhìn qua những cửa kính của các tòa nhà, quả thực bên trong mỗi một phòng đều chứa một cỗ máy có hình dạng kỳ lạ. Người Hexagon chết hết rồi sao? Tà huyết lại hỏi tiếp. Có lẽ vậy, cũng có thể họ vẫn còn sống, chỉ là đang ngủ say. Sau khi tôi lấy lại được sức mạnh của mình thì mới có thể biết được. Hai người tiếp tục di chuyển đến trung tâm thành phố, những tòa nhà ở đây to lớn hơn bên ngoài rất nhiều, lớn đến hàng trăm, hàng ngàn mét. Bên trong chứa những con tàu vũ trụ, những chiến thuyền khổng lồ. Có thể thấy Hesagun là một thế giới có lực lượng quân sự vô cùng mạnh mẽ, đủ sức hủy diệt bất cứ thiên hà hay thế giới nào. Tà huyết đoán nếu mấy chiếc chiến thuyền này tấn công thế giới máu, thì các vị ma vương cũng bị chúng bắn rụng. Cuối cùng Lilith dẫn tà huyết đến một kiến trúc khổng lồ nằm giữa lòng thành phố. Kiến trúc to như một ngọn núi lớn, phía bên ngoài có hình dạng giống như những bậc thang, mỗi bậc thang cao hơn 10 m rộng 10 m dài hàng ngàn mét. Nhưng may mắn là ở giữa kiến trúc có một con đường dốc 45 độ, con đường khá gồ ghề, nên có thể dễ dàng leo lên. Phía trên kiến trúc khổng lồ là một quảng trường rộng lớn có kích thước vài trăm trượng. Xung quanh là vô số máy móc kỳ lạ mà tà huyết không biết chúng có tác dụng gì. Giữa quảng trường là bức tượng một cô gái mặc áo giáp, đầu đội vương miệng. Trên tay nàng cầm một thanh kiếm năng lượng vung về phía trước. Phía bên trên bầu trời là những vòng tròn kim loại khổng lồ màu đen, chúng giống như bị đóng băng giữa bầu trời, không hề di chuyển, cũng không thể rơi xuống bên dưới. Nơi này là gì vậy lây lít? Tà huyết nhìn bốn phía. Nơi này là thần điện của tôi. cũng là nơi tôi sinh ra khi là thần tượng của tôi trước đây nơi này rất nhộn nhịp mỗi ngày đều có vô số người đến quỳ lạy. nhớ khi đó tôi còn là một nữ thần cao quý mạnh mẽ vẫy tay một cái liền có thể hủy diệt một tinh cầu nếu không phải bị Quintessa bám chặt trong cuộc chiến cuối cùng có lẽ bây giờ tôi đã là một đấng tối cao nhưng bây giờ mọi chuyện ổn rồi Quintessa đã chết không có cô ta làm kỳ đà cản mũi thì tôi có thể khống chế toàn bộ Hessa Gân. Việc lấy lại sức mạnh chỉ là sớm muộn. Giờ thì anh đặt thi thể của lo ra lên kia, sau đó lùi ra xa. Lilith chỉ tay vào một cái bàn kim loại phía trước thần tượng. Nàng muốn hồi sinh Lola sao? Tà huyết vui vẻ hỏi. Anh chỉ cần làm theo lời tôi là được. Lilith hơi tỏ ra khó chịu. Ta hiểu rồi. Tà huyết liền làm theo lời Lilith nói, đem thi thể của lo ra đặt lên bàn, rồi lùi ra một khoảng cách rất xa. Rất cốt, Lilith gật đầu hài lòng, bàn tay nàng khẽ đảo liền xuất hiện một khẩu súng. Động tác của nàng vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, bắn một tia sáng vào người tà huyết. Nàng! Một lần nữa tà huyết lại bị đông cứng thành tượng gỗ. Đây chỉ là để đề phòng rủi ro, tránh việc anh phá hỏng chuyện tốt của tôi. Hơn nữa tôi sẽ không hồi sinh lo ra, bởi vì tôi cần thi thể của cô ta để chế tạo một cơ thể mới cho mình. Một bộ túi da hoàn hảo như thế này không thể để lãng phí được. Tà huyết chỉ có thể dùng hai mắt nhìn Lilith chầm chầm, không thể nói bất cứ câu nào. lilip đi lại gần tượng thần của nàng, bàn tay khẽ đảo liền xuất hiện ba đồ vật, một viên pha lê bạc chính là ánh sáng của Polaric, một khối kim loại màu lam nhạt sáng lóng lánh, chính là thần hạch tâm của Quintessa. Thứ cuối cùng là một chiếc hộp màu đen. lilip khẽ vuốt lên vỏ hộp, khiến nó tách ra làm bốn. để lộ một viên ngọc màu đen bên trong. Lilith truyền năng lượng vào bên trong ba món đồ vật khiến chúng phát ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc bay về phía tượng thần rồi thảm lên trán và hai con ngươi của thần tượng. Năng lượng từ ba món bảo vật lan tràn khắp bức tượng khiến cả bức tượng tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc trông giống như sắp sống lại. Ánh sáng lan ra cả mặt đất xung quanh chẳng mấy chốc toàn bộ kiến trúc điện thờ Lilith đều trở nên sáng rực chói mắt. Lilith khẽ gõ nhẹ lên trán kiến của nàng nứt ra một khe nhỏ. Một làng khói xanh bay ra từ khe nứt, dần ngưng tụ lại thành hình dạng một cô gái, đó chính là linh hồn số hóa của Lilith. Ta! Queen Lilith đã trở về. he nghe theo mệnh danh của ta. Hãy hồi sinh! Lilith hét lớn một tràng dài bằng ngôn ngữ he sau đó nàng bay về phía những chiếc vòng ở trên cao rồi biến mất. Ta huyết dướng mắt nhìn lên bầu trời. Hắn đợi hồi lâu nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không phải là lây lít xảy ra chuyện gì rồi chứ. Đột nhiên tà huyết cảm thấy có chuyện chẳng lành. Đúng lúc này bầu trời gân sáng trực lên. Một cục năng lượng khổng lồ phóng thẳng từ sao sung nơ chân trân lít phóng thẳng xuống gân. Không gian thời gian giống như vỡ vụn khi cột năng lượng đi qua. Bi thế của nó giống như hủy diệt trời đất. Nhưng may mắn là không có thảm họa nào xảy ra cả. Khi cột năng lượng sắp chạm vào He -sa gân thì đều bị những vòng kim loại lơ lửng trên bầu trời hút lấy. Mỗi lần đi qua một vòng thì cột năng lượng thu nhỏ lại, trở nên cô đặc hơn. Khi đi qua chiếc vòng cuối cùng thì chỉ còn là một cột sáng có đường kính vài mét, chiếu thẳng vào thi thể của Lo Ra trên chiếc bàn kim loại. Cơ thể của Lo Ra nhanh chóng bị cột năng lượng thiêu đốt hóa khí, chiếc bàn cũng biến mất. Cơ thể máy móc của Lilith ở gần đó cũng tan chảy thành kim loại lỏng. Tà huyết do đứng lui ra xa nên không gặp nguy hiểm, nhưng luồng nhiệt năng tỏa ra vẫn khiến hắn bỏng rác. Dòng năng lượng sau khi phá hủy chiếc bàn tiếp tục đâm thủng cấu trúc kim loại, đi sâu vào lòng đất He-sa-gân, bắt đầu lan tỏa năng lượng ra khắp hành tinh. Nếu nhìn từ bên ngoài vũ trụ thì có thể thấy toàn bộ He-sa-gân đang bị ăn mòn bởi năng lượng từ sao xung. lãnh thổ mặt tối lan rộng ra, phạm vi mặt sáng dần thu nhỏ lại. Cuối cùng toàn bộ He-sa-gân đều biến thành màu tím đen. Ở phía đối diện với điện thờ Lilith là điện thờ của Queen Thessa. Lúc này điện thờ màu trắng bạc đã bị năng lượng hủy diệt ăn mòn, biến thành màu tím đen. Cả tòa điện thờ không ngừng rung lên, những mảng kim loại phía ngoài bắt đầu tan vỡ. ầm, Cục năng lượng cuối cùng xuyên thủng toàn bộ Hexagon, đâm xuyên qua điện thờ Queen thesa phá hủy thần tượng rồi bắn thẳng về hàng tinh thesa Kết quả là hàng tinh thesa cũng bị nhuộn đen bởi năng lượng của sao Sung Lilith. dần biến đổi thành một ngôi sao nơ trên. Cuộc chiến giữa hai vị nữ thần Queen Sa và Queen Lilith sau hàng tỷ năm cũng đi đến hồi kết. Lilith thành công trong việc thôn tính toàn bộ Hexagon, trở thành vị thần duy nhất của Hexagon. Cả hành tinh Gân tràn ngập năng lượng, giống như một cái cây bị đóng băng vừa tỉnh dậy, vừa người thức giấc. Rầm. Rầm. Ken. Kết, cả thành phố Lilith Kingdom run rẩy. Những tòa nhà kỳ dị rung lên bần bật. Những bức tường kim loại khổng lồ nứt vỡ để lộ những cỗ máy khổng lồ bên trong. Quyên! Người đã trở về. Chúng tôi vẫn luôn đợi người. He sẽ hồi sinh. Những cỗ máy khổng lồ cao hàng trăm mét bước ra từ những láp gara, chúng cuối người trước tượng thần Li không ngừng tung hô vang dội. Bức tượng thần cũng sống lại, trên cơ thể kim loại xuất hiện chi chíp những hoa văn năng lượng. Đôi mắt của nàng phát ra ánh sáng chói mắt. Ta là Queen Lilith, chủ nhân hợp pháp của Hesagen. Hãy quỳ bái thần linh của các ngươi, nhận lấy nguồn năng lượng vô tận. Lilith hướng hai tay lên trời, điều khiển dòng năng lượng từ sao xung lan tỏa xuống những cổ máy bên dưới. Hesagen từ một hành tinh chết nhanh chóng sống lại, sinh cơ bừng bừng. Giờ thì các ngươi hãy tản ra khắp vũ trụ, đến từng nền văn minh khác. Thông báo cho chúng biết chủ nhân thực sự của chúng đã trở về. Đi đi. Lilith ra lệnh cho những cổ máy bên dưới, dáng vẻ nàng uy nghi oai vệ, khiến không ai dám cãi lệnh. Yes. Mi Queen. Những cổ máy đồng loạt đưa tay ra trước ngực, không người quỳ lạy Lilith, sau đó hóa thành những loại phi thuyền có hình dạng khác nhau, phóng vụt lên bầu trời. Queen Lilith nhìn những thuộc hạ của nàng rời đi, ánh mắt dần chìm xuống. he từng có hàng trăm tỷ cư dân, giờ thì chỉ còn vài ngàn người. Muốn phục hồi như cũ sẽ mất rất nhiều thời gian. Queen Lilith than thở, ánh mắt nàng hướng về sao sung, sau đó ánh sáng trên người nàng biến mất, trở lại thành một bức tượng kim loại. Từ trên khuôn mặt của thần tượng, ba viên thần hạch tâm bay ra ngoài, chúng dung hợp lại thành một khối pha lê có ba màu. Những điểm sáng li ti trong không khí tụ lại quanh thần hạch tâm mới, dần ngưng tụ lại thành hình dạng một vị nữ thần xinh đẹp nàng có mái tóc bồng bềnh màu đen đôi mắt một tím một lam do hai viên thần hạch tâm biến thành dáng người của nàng hoàng mỹ tuyệt đối da thịt sáng bóng như ngọc thạch dáng vẻ nàng lãnh diễm mà cao quý khiến người khác chỉ có thể cúi người quỳ bái Laylip, là nàng sao tà huyết trung rẩy hỏi mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy một vị thần thực sự Nhưng uy áp tỏa ra từ Lilith vẫn khiến hắn nói chuyện không rõ. Cẩn thận lời nói của ngươi tiểu quỷ. Âm thanh của Quynh Lilith lạnh lùng vang lên. Xin lỗi nữ hoàng. Tà huyết quỳ sụp xuống, hắn biết Lilith đã không còn là nữ người máy mà hắn quen. Giờ đây nàng đã lấy lại được sức mạnh, đã trở thành một vị thần cao cao tại thượng. Chúc mừng nữ hoàng thành công khôi phục quyền năng. Tà huyết quỳ mọc xuống, tỏ vẻ cung kính với Lilith. Tiểu quỷ, ngươi nói xem ta nên xử lý ngươi như thế nào? Lilith cười nhưng không cười nhìn tà huyết, nụ cười của nàng lạnh như băng, xen lẫn vài tia độc ác. Tực! Không phải là Lilith muốn trở mặt, muốn giết người diệt khẩu chứ? Tà huyết sợ hãi nghĩ thầm, hắn đoán Lilith cảm thấy việc nàng phải làm người hầu của Ra rất mất mặt, giờ Ra đã chết, Othello đã diệt vong, chỉ cần trừ khử luôn tà huyết là sẽ không ai biết việc này. Nữ hoàng! Người muốn làm gì? Tà huyết sợ hãi lui ra xa. Ngươi nói xem. Trên tay Lilith xuất hiện một quả cầu năng lượng màu tím đen, những tia chớp nổ tí tách từ bên trong quả cầu. Để xem nào, món tiểu quỷ nướng hay tiểu quỷ chiên giòn sẽ ngon hơn nhỉ? Lilith cười lạnh. Nữ hoàng. Người không thể đối xử với ta như vậy được, suốt khoảng thời gian này ta luôn xem người là bạn, giúp đỡ người rất nhiều việc. Cho dù không có công lao cũng có khổ lao, sao người có thể làm ra chuyện qua cầu rút ván, được chim bẻ ná cơ chứ? Người yên tâm, những việc liên quan đến người ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai, vậy nên người không cần thiết phải giết người diệt khẩu. Tà huyết uống ba tấc lưỡi, hy vọng Li Lilith sẽ nể tình tha cho hắn. Quỷ chết nhát! Liền đùa giỡn một chút đã khiến anh sợ như vậy sao? Lilith cười khúc khích, nàng vẫy tay xóa bỏ quả cầu năng lượng. Ha ha, ta biết nàng nhất định không làm những chuyện bạc bẽo như vậy. Nàng chính là nữ thần xinh đẹp và cao quý nhất ta từng biết. Tà huyết cười nịnh nọt. Chán ghét. Lilith lường hắn một cái. Việc tôi có thể thành công khôi phục ký ức và quyền năng cũng một phần là nhờ anh. Vì vậy tôi sẽ ban cho anh một điều ước. Đi theo tôi. Lilith ngoắt tay với tà huyết. Nàng đi đến một góc trong quảng trường. Khẽ vẫy tay liền khiến nền kim loại nứt ra, xuất hiện một cầu thang dẫn vào bên trong điện thờ. Tà huyết liền đi theo nàng. Điện thờ của Lilith là một công trình khổng lồ, cao đến mấy ngàn mét, rộng hàng chục dặm, nên những khoảng không bên trong cũng hết sức rộng rãi. Những căn phòng bên trong đều làm từ các loại ngọc thạch và kim loại quý. Các loại cây cối đồ vật đều làm từ kim loại, chúng có hình dạng khá kỳ lạ bắt mắt. Lilith dẫn tà huyết đến một khu vườn rộng lớn. Ở giữa có một căn nhà nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi vô số hoa cỏ kim loại lạ mắt, tiếc là chúng đều đã chết, chỉ còn là xác khô. Kế bên căn phòng còn có một hồ nước, nhưng bây giờ trong hồ trống rỗng, trơ ra sàn kim loại bên dưới. Thật lâu rồi chưa trở về, vận đổi sao rời, các ngươi đều chết hết cả rồi. Lilith khẽ rên nhẹ, nàng vuốt tay lên những cây hoa. Viên ngọc trước ngực Lilith phát ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc, lan truyền tới cánh tay của nàng. Bàn tay nàng như có phép lạ, mỗi lần chạm vào một cành hoa liền khiến cho xác khô sống lại, những cành lá bắt đầu cử động, những bông hoa kim loại khẽ vẫy những cánh hoa, trông chúng vui tươi căng tràn sức sống. Năng lượng từ người Lilith lan tỏa ra khắp khu vườn, ánh sáng lan đến đâu thì vạn vật sống lại đến đó. Những cái cây kim loại đã chết từ lâu một lần nữa cử động, cành lá của chúng không ngừng đu đưa, những bánh răng nhỏ bên trong thân cây bắt đầu vận chuyển trở lại. Ngay cả hồ nước khô cạn cũng phát ra ánh sáng, những giọt nước kim loại sáng lóng lánh ngưng tụ trong không trung, một lần nữa lấp đầy hồ nước. Phép thuật Lilith vừa sử dụng nhìn thì đơn giản, nhưng lại là một trong những quyền năng mạnh mẽ nhất mà chỉ có những vị thần thực sự mới sở hữu. Quyền năng thay đổi thế giới, loại năng lực cho phép những vị thần thay đổi thế giới theo ý muốn của họ, chẳng hạn như biến trắng thành đen, biến vuông thành tròn, biến người chết thành người sống, khiến cây cối đã chết bừng bừng sinh cơ. Tất cả những thứ đó đều chỉ là một ý nghĩ của họ quyết định. Mọi thứ đã giống như trước kia, thật là hoài niệm, Lilith hài lòng gật đầu. Nàng ngồi lên một chiếc ghế, ngắm nhìn hoa cỏ trong vườn. Những bông hoa kim loại nhiều màu sắc liên tục xoay tròn, cành hoa thì múa may liên tục tạo thành những vũ điệu đẹp mắt. Anh đã nghĩ ra sẽ ước điều gì chưa? Lilith đột nhiên hỏi. Tà huyết lúc này chính là đang ngẩn ngơ nhìn ngắm nàng. Một vị nữ thần ngồi thưởng trà giữa vườn hoa là một khung cảnh tuyệt đẹp, thế gian hiếm có, khiến cho tà huyết không nghe thấy câu hỏi của Lily. phải đợi Lily hỏi lại đến ba lần thì hắn mới tỉnh lại. À, nàng có thể hồi sinh Lola và những người dân ô theo ô được không? Tà huyết suy nghĩ một chút rồi trả lời. Anh không suy nghĩ đến những thứ như tiền bạc, sức mạnh hay báu vật sao? Tôi có thể ngay lập tức giúp anh trở thành một vị ma tướng. Hoặc tặng anh một món báu vật quý giá có một không hai, hay đơn giản là cho anh tiền bạc tiêu cả đời không hết. Lilith đưa ra vài gợi ý. Hoặc nếu anh muốn một người vợ xinh đẹp thì cũng có thể. Thật sự, tà huyết hai mắt sáng rỡ, nhưng rồi hắn từ bỏ lời dụ hoặc này. Hay là thôi đi, ta chỉ muốn Lola có thể sống lại, việc trơ mắt nhìn cô ấy chết vẫn khiến ta canh cánh trong lòng. Ta huyết thở dài, giữ nguyên điều ước ban đầu. Anh thực sự muốn lãng phí một điều ước như vậy sao? ra thực chất chỉ là một cỗ máy được tạo ra để giúp người Othello nghiên cứu khoa học. Cô ta thậm chí còn không có tình cảm, dù hồi sinh thì cô ta vẫn sẽ không yêu anh. Lilith nhắc nhở. Không sao cả, ta giúp đỡ nàng và Lola đâu phải để được báo đáp. Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng và Lola vui vẻ, như vậy ta đã cảm thấy rất tốt. Bây giờ nàng đã lấy lại được quyền năng. Nếu Lola cũng có thể thực hiện ước mơ của cô ấy, thì sẽ rất tốt. Tà huyết nói ra suy nghĩ trong lòng. Tiếc là tôi không thể hồi sinh ra và Othello, tôi cần cơ thể của cô ta, Othello cũng đã bị hủy diệt, muốn phục hồi thì phải trả giá rất lớn, cái giá này tôi không trả được. Lilith lắc đầu từ chối. Vậy sao? Vậy thì thôi vậy, ta cũng không có ước muốn gì cả. Tà huyết thở dài một hơi. Hồi sinh ra thì không thể, nhưng tôi có thể đem linh hồn cô ta và những người khác đến thần quốc của tôi. Mặc dù đó chỉ là một thế giới ảo, nhưng cũng không khác thế giới thật là bao. Tà huyết mặc dù không hiểu thần quốc Lilith nói là gì, nhưng vẫn ngay lập tức đồng ý. Chỉ cần Lola có thể sống tiếp là được, là sống trong hiện thực hay ảo ảnh cũng không quan tâm. Lilith khẽ gật đầu, nàng đưa hai tay để trước ngực. Viên thần hạch tâm của nàng phát ra ánh sáng chói mắt. khoảng hơn 10 giây thì lilith ngừng lại điều ước của anh đã được thực hiện lilith thông báo xong rồi sao ta không thấy có gì thay đổi tà huyết nhìn trước nhìn sau hoàn toàn không có phát hiện gì đương nhiên anh không thể thấy tôi đã đưa linh hồn của lo ra đến thần quốc đó chỉ là một thế giới ảo lilith giải thích nếu anh muốn nhìn thấy lo ra tôi có thể đưa anh vào thần quốc một lần có thể sao Vậy nàng mau đưa ta vào đó, ta thực sự muốn gặp lại Lô Tà huyết lập tức đồng ý. Lilith ra dấu cho tà huyết đi lại gần nàng, viên thần hạch tâm trước ngực nàng lóe sáng, nàng khẽ chạm tay vào trán tà huyết, khiến hắn mất đi ý thức, ngã xuống đất. Ở một đồng cỏ rộng lớn, Laura ngồi trên một tảng đá cạnh hồ nước, ánh mắt nàng trong vắt không một gợn sóng. Nàng chỉ ngồi như vậy, nhìn những cơn gió thổi qua mặt hồ. không thể đoán được nàng đang suy nghĩ về thứ gì. Bỗng trong không trung xuất hiện vô số những điểm sáng, chúng bay lượn rồi dần tụ lại thành một vòng xoáy, sau vài giây tà huyết bước ra từ lỗ hổng kỳ ảo đó. Lola, Tà huyết hét lớn, nét mặt vô cùng vui vẻ khi có thể gặp lại thiếu nữ Othello xinh đẹp, hắn ngay lập tức chạy lại gần nàng. Tà huyết! Sao anh lại đến được đây? Anh cũng chết rồi sao? Ra cũng rất vui khi nhìn thấy tà huyết, nhưng rất nhanh liền biến thành lo lắng ấy nấy. Thật xin lỗi, tôi không ngờ He-sa-gân lại nguy hiểm như vậy, đáng lẽ tôi không nên nhờ anh đến đó. Ra buồn bã nói, nàng đoán tà huyết đã chết trong quá trình đến He-sa-gân kích hoạt đĩa mặt trời. Nàng nói gì vậy Lola? Ta vẫn sống rất tốt cơ mà. Tà huyết khó hiểu hỏi. Nhưng ta đã không thể hoàn thành tâm nguyện của nàng. Ô theo ô đã diệt vong rồi. Sau khi nàng chết những người dân giống như phát điên, họ tấn công vào bên trong tòa nhà, treo cổ toàn bộ hội đồng tối cao, đập phá tất cả máy móc bên trong. Kết quả là lớp rào chắn bảo vệ băng nguyên cũng bị phá hủy, những con quái vật biến dị và bóng ma đã giết hết tất cả mọi người. Chỉ có ta và Leilith đã sớm rời đi nên mới còn sống. Ta huyết tóm tắt lại những việc đã xảy ra cho lo Ra nghe.